Tôi có thể quên cả thế giới Riêng công lý tôi sẽ không quên Tiếc rằng có những chân tướng quả thật không nên nhớ Tôi tròn tỉnh vì ác mộng Đầu đau như búa bổ Tôi không nhớ hôm qua mình làm gì Gặp ai và đi đâu Chỉ nhớ cách đây không lâu Tôi đang điều tra một vụ thảm án Hai xác ba mạng gây chấn động dư luận Nhìn bề ngoài Nhân chứng và vật chứng đều đầy đủ Không có gì đáng ngờ về mặt logic, nhưng trực giác của cảnh sát hình sự cho tôi biết, hung thủ thực sự là một kẻ khác. So với chân tướng vụ án, hiện thực khi tôi tỉnh dậy còn đáng sừng sốt hơn. Chỉ trong một hôm, cổng đồn cảnh sát đã trang hoàng lại. Tổ trưởng trọng án thay sang người mới, tất thải giống như vật đổi sao dòi. Hình như tôi không chỉ quên hôm qua, mà còn quên cả một quãng thời gian dài trước đó. Đúng lúc này, một nữ ký giả đến phỏng vấn tôi về vụ án cũ và quyết định chung tay lật lại hồ sơ. Càng đi sâu và chi tiết, tôi càng thấy bất an. Bởi trong quá khứ đáng quên kia, hình như có cất giấu một bí mật giữa tôi và vụ án. Mở đầu, có hai thi thể nằm giữa phòng, giám định viên trao đổi ngắn gọn với tôi rồi bước ra hành lang tìm kiếm manh mối Trong phòng chỉ còn lại tôi cùng hai thi thể đầm đìa máu tươi. À không, tính cả thai nhi trong bụng nạn nhân nữ thì phải nói. Trong phòng chỉ còn lại tôi cùng ba thi thể mới chính xác. Hai thầy ba mạng, cứ như tình tiết của một bộ phim kinh dị hạng B. Nạn nhân nam nằm sấp trên người nạn nhân nữ như để bảo vệ. Dùng cơ thể che chắn những mũi dao nhắm thằng vào vợ mình. Uổng công vô ích hai thể vẫn phủ đầy vết dao. Máu tươi nhuộm đỏ bộ đồ ngủ nhạt màu, gương mặt người đàn ông tuyệt vọng như đang xót xa cho sự bất lực của mình. Máu cả hai chảy xuống sàn gỗ, tạo thành vũng chất lòng đỏ sẫm. Trước đó không lâu, chất lòng màu đỏ này còn chảy trong cơ thể họ, duy trì sự sống cho ba con người, tính cả đứa trẻ trong bụng mẹ. Đôi lúc tôi băn khoăn, Không biết thai nhi trong tử cung người mẹ có cảm giác như thế nào? Không phải cảm giác về khía cạnh lý thuyết khoa học đâu. Sự sống hình thành ra sao là vấn đề của các học giả? Điều tôi muốn biết là liệu thai nhi có cảm xúc hay suy nghĩ không? Nó, cậu hay cô bé đó sẽ có cảm giác như thế nào khi chưa chào đời đã phải đối mặt với cái chết? Có sợ hãi, có tuyệt vọng. Có đau buồn vì mình chẳng thể hít thở làn không khí đầu tiên của cuộc sống. Và liệu nó có căn thù hung thủ? Tôi nghĩ đối với thai nhi, từ cung mẹ chính là cả thế giới. Khi bị hủy diệt, sinh mạng sẽ chỉ bối rối khó hiểu trước kết cục của mình. Kiểu như cá vàng bị trẻ con nghịch ngợm vớt ra khỏi ao nhám lên bờ. Hay ổ kiến bốc cháy vì bị đốt bằng kính lúp hội tụ ánh sáng mà thôi. Nếu sự thật là thế, có lẽ lại tốt. Ít nhất đứa bé chưa từng ngắm nhìn thế giới bên ngoài kia sẽ không phải lìa đời với nỗi căm phẫn và oán hận. Quan sát thi thể sẽ thấy hung thủ từng đánh vào bụng nạn nhân nữ như muốn hành quyết đứa bé bên trong, để lại đôi ba vết thương rất rõ nét. Xét tư thế nằm và vị trí tứ chi của nạn nhân, tôi đoán hung thủ không sát hại người mẹ rồi mới xử lý thai nhi. Hắn tấn công bụng cô trước, sau đó từ từ giết chết cô. Ai khác chắc sẽ khó lòng chịu đựng nổi cảnh tượng tan nhẫn ghê tòm này. Nhưng với tôi, đây chỉ là công việc bình thường. Ở đô thị khổng lồ của chúng ta, xác suất cảnh sát hình sự gặp phải án mạng chỉ thấp hơn tỷ lệ đụng mặt hàng xóm ở quán ăn ra nhà một chút. So với thi thể máu thịt bay nhầy, tôi thấy họng súng của lũ trộm cướp Còn đáng sợ hơn Tôi nhìn bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ Tiếng người huyên náo vọng lên từ đường cái cách đây ba tầng Chắc là các nhà báo bị chặn ngoài khu vực phong tỏa Họ đang lăm lăm máy ảnh Mong chụp được những tấm hình giật gơn Ghi lại khoảnh khắc thi thể được chuyển lên xe Mang về tấn công với sếp Vụ sát hại thai phụ hẳn sẽ nhận được sự chú ý của truyền thông Nhưng nếu đây không phải án mạng liên hoàn, cánh nhà báo sẽ quên sạch tên nạn nhân chỉ trong hai tháng. Chúng ta đang sống trong một thành phố nông cạn như vậy đấy. Dù là giết người, cướp của, bắt cóc hay xâm hại, miễn là không liên quan đến mình, thì dân có thể yên tâm thưởng thức các sự kiện từ góc độ một kẻ bàng quan. Tôi không khẳng định đa số quần chúng là động vật máu lạnh. Nhưng xã hội hiện đại đã khiến con người mất đi sự đồng cảm. Nói dễ nghe là tỉnh táo, nói khó nghe là hơi hợp. Khi công nghệ trở nên tân tiến, thông tin truyền bá dễ dàng hơn, chúng ta lại càng thờ ơ trước sự đời. Có lẽ là tại những chuyện xấu xa quá nhiều ngoài xã hội, chúng ta không thể lạnh lùng bao bọc bản thân bằng vô số lớp áo giáp để thích ứng với xã hội phồn vinh này. Nhìn nhận mọi thứ từ góc độ bàng quan Có thể giúp chúng ta tránh được những vết thương lòng Tình cảm của con người luôn rất mong manh dễ vỡ Nhưng với cảnh sát hình sự Ngày nào vụ án còn chưa phá được Công việc vẫn phải tiếp tục Không thoái thác vào đâu được Tôi khẽ thở dài Cẩn thận tránh những vết máu trên sàn Ngồi xổm xuống bên thi thể Nạn nhân nữ khoảng 30 tuổi rồi đã có một con gái lên bốn, mà nhan sắc vẫn còn rất đằm thắm. Gỏ má nhạt nhạt, môi dài đỏ thẫm, chân mày cong mảnh. quá là một người đẹp. Dù đã biến thành một thi thể ra đi không thanh thản với khóe miệng két máu nâu. Mắt tròn to hơn cả đồng xu 5 đô. Chú thích. Đô ở đây là đô la Hồng Kông. Bản năng người mẹ là bảo vệ con. Nhìn bàn tay phải cô đặt lên bụng. Tôi đoán trước lúc chết, cô đã câu khẩn Xin hãy tha cho đứa trẻ trong bụng tôi Khi con dao của hung thủ cắm vào bụng cô Tôi nghĩ nỗi đau của hứng chịu còn kinh khủng hơn giây phút đối mặt với cái chết rất nhiều Chồng bảo vệ vợ, vợ bảo vệ con Kết quả chẳng ai bảo vệ được ai Tất cả đều bị hung thủ sát hại Mỉa mai làm sao? Nếu tôi nói ra nhận xét này, những người nông cạn thờ ơ sẽ tò vẻ đạo đức, mắng tôi tàn nhẫn hoặc vô cảm. Tuy nhiên, cảnh sát hình sự không nên để cảm xúc ảnh hưởng tới phán đoán. Tôi đã quen với việc hờ hững quan sát kết quả tội ác từ lâu rồi. Giờ mà tôi ủy mị, rơi lệ vì thương xót ba sinh mạng này, chắc chắn đó chỉ là giả tạo. Việc tôi phải làm là bắt tội phạm đây là sứ mệnh của cảnh sát. tôi nhìn nạn nhân nữ thầm cất lời thề đòi lại công bằng cho họ. trong tích tắc tôi nhận ra con ngươi cô khẽ chuyển động. tôi ghé sát lại, người thơm thơm chẳng lấm mùi máu tanh. đồng tử cô trầm trọng hướng về phía tôi, bốn mắt giao nhau. anh vất vả rồi. đôi môi đẹp hé ra một nụ cười. chương một Tôi giật mình tỉnh giấc Đập vào mắt tôi không phải trần nhà Mà là kính chắn gió và vô lăng Nắng rọi vào xe qua cửa sổ bên trái Tôi cảm nhận được rõ rệt tia sáng nhỏ nhoi đậu trên da thịt Trong thời tiết lúc ấm lúc lạnh này Tôi đắp chiếc áo khoác xám Mặc sơ mi trắng nhăn nhúm và quần dài đen Tất còn chưa cởi Cứ thế nằm cuộn tròn trên ghế lái Lưng ghế gần như ngả ngang Tôi dựng ghế lên, nhào mắt nhìn ra ngoài. Khi mắt đã quen với ánh sáng chói trang, tôi mới phát hiện mình đang ngồi trong bãi gửi xe gần nhà. Tòa nhà tôi ở không có nơi đậu xe, nên tôi đành thuê chỗ tại một bãi gửi ngoài trời cách nhà bốn dãy phố. Ở chốn đất chật người đông khủng khiếp như Hồng Kông. Vấn đề đáng cân nhắc nhất khi mua xe cũ không phải giá bán có cao hay không, mà là tiền thuê điểm đỗ đắt hay rẻ. Tôi nhìn chầm chầm vào vô lăng, đầu óc hơi mụ mẫm. Liếc đồng hồ thấy Kim đang dừng lại giữa số 9 và số 10. Đêm qua tôi không về nhà sao? Đêm qua tôi đi đâu? Có phải tôi mệt quá nên ngủ gục luôn trong xe sau khi lái tới đây không? <cười> Chán tôi đau điếng như vừa ăn một nhát búa. Nhưng cơn đau lại bắt nguồn từ hộp sọ. Lan từ phía trước ra hai bên thái dương. Đây là đau nửa đầu sao? Hay say rượu? Tôi cầm áo khoác lên người. Mùi rượu xộc vào mũi. Đúng vậy. Chắc hôm qua tôi uống say bí tỉ nên mới không về nhà. Cứ thế nằm ngủ luôn trong xe. Tôi mở hộp đựng đồ trước ghế phụ lái. Lôi ra một lọ aspirin ra. Nuốt hai viên mà chẳng buồn suy nghĩ. Thậm chí... Còn không cần chiêu nước. Chịt tiệt, đau đầu quá. Tôi nhét lọ thuốc vào túi áo, vườn tay đóng hộp đồ. Bất chợt phát hiện ra súng và thẻ cảnh sát của mình nằm lẫn với đồ đạc linh tinh trong ấy. Sao tôi lại sơ suốt thế? Vật dụng quan trọng như này mà cứ quăng bừa quăng bãi trong hộp đựng đồ. Súng và thẻ ngành luôn phải ở bên cảnh sát như hình với bóng. Nếu hôm qua có tên trộm nào thừa cơ tôi ngủ say để mở cửa xe khoáng của Thì rầy ra to Tôi thành thạo, cài bao súng lục và thắt lưng Nhét thẻ cảnh sát vào túi áo sơ mi Mặc áo khoác, sỏ đôi giày bẩn thiểu rồi chui ra khỏi xe Tôi vươn vai, sướng cốt kêu răng rắc Có lẽ hôm qua ta làm, tôi đã tới quán ba uống rượu Dù không còn chút ấn tượng nào về hôm qua Chẳng nhớ mình đã đi đâu gặp ai, về bãi gửi xe lúc nào, nhưng cứ nghĩ hôm nay mình thức giấc trong xe chứ không phải trên giường bệnh viện tôi lại lấy là mừng sai bí tỉ mà không gây tai nạn giao thông, quá là kỳ tích làm cảnh sát lại phạm pháp mình thật đáng chắc tôi buột miệng than và cười méo sạch tôi chở vào ghế lái lôi một chai nước khoáng từ học đồ cạnh ghế lái, uống ưng ực hết phân nửa thuốc đang phát huy tác dụng, cơn đau đầu thuyên giảm, những ký ức lẫn lộn giữa thực và mộng lại ập tới, những hình ảnh tách biệt quyện vào nhau như vô số mảnh âm bản lơi tán loạn. Tôi không thể sắp xếp lại những ký ức của hôm qua, hôm kia, một tuần trước hay thậm chí là một tháng trước. Cảm giác hỗn loạn tràn ngập cơ thể, nỗi bất an và lạ lẫm len lên, mọi thứ xung quanh kể cả bầu trời, không khí đang hít thở cũng như hóa thành dị vật đối chọi tôi. Không ổn rồi, bệnh cũ tái phát sao? Bác sĩ từng dặn khi gặp tình trạng này trước tiên phải nhắm mắt, hít thở sâu, thư giãn đầu óc, đợi nhịp tim chậm lại mới từ từ mở mắt ra. Tôi ngồi yên ở ghế lái nhanh chóng làm theo. Năm phút sau mở mắt, mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi lờ mờ nhớ ra rồi Hôm qua tôi cãi nhau với đồng nghiệp Vì chuyện công việc Còn suýt sông và âu đả Tôi đã túm lấy cổ áo của ai đó Gần như xô ngã người ta xuống đất Xong qua tôi lại nổi giận nhỉ Hình ảnh hai thi thể nằm trong vũng máu Lại hiện lên trước mắt Tôi lần mò trong túi Rút ra một cuốn sổ rẻ tiền bìa giả da màu nâu sẫm Chỉ lớn hơn tấm danh thiếp đôi chút Tôi mở trang đầu Dòng trên cùng là bốn chữ viết ngoái Cư xá Đông Thành Phải rồi, là vụ án mạng của hai nạn nhân Tuần trước, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại tầng 3 cư xá Đông Thành Đường Sư Thơ Lên, quận Tây Hồng Kông Một cặp vợ chồng bị đâm chết Nạn nhân nữ còn đang mang thai Nạn nhân nam Trịnh Nguyên Đạt là một người béo lùn Đảm nhiệm chức trưởng phòng tại một công ty thương mại nhỏ Cô vợ Lã Tú Lan kém chồng vài tuổi Kết hôn xong thì bỏ công việc giao dịch viên Tại một ngân hàng cấp thấp để ở nhà làm nội trợ Họ hiện có con gái lớn 4 tuổi Và chuẩn bị chào đón bé thứ hai Để nuôi vợ con Người chồng hùng hục làm việc rồi tăng ca Dành phần lớn trong khoảng lương ít ỏi trả góp nhà Và tàn tiện chi tiêu phần còn lại Gia đình ba người trên trúc trong tổ ấm bình yên Đúng là một gia đình nhỏ điển hình ở Hồng Kông Chỉ hiềm số phận họ lại không hề điển hình Hai vợ chồng tử vong Để lại căn hộ xui xẻo mới dọn về Chưa trả góp xong cùng tin tức rùng rợn gây sốc Và đứa con gái hắn còn thơ dại Khác với những bộ phim truyền hình trinh thám lắt léo ly kỳ Sau khi tiến hành điều tra sơ bộ Chúng tôi dễ dàng nắm được ngọn nguồn vụ án Vì tính chất công việc Đạt thường đưa đối tác tới hộp đêm giải trí. nằm ngoái, anh ta qua lại với một cô tiếp viên quán bar đã có chồng. Xếp Đạt biết rõ mối quan hệ này, thường khuyên anh ta rất tình sớm. Nhưng Đạt không nghe, chẳng ngờ lại dẫn đến họa sát thân, liên lụy cho cả người nhà. Lần theo manh mối vụ ngoại tình của nạn nhân Nam, chúng tôi nhận được một kết quả hết sức dễ đoán. Chồng tiếp viên quán bar hơn vợ một giáp Tính tỉnh nóng này Nhiều lần phạm tội hành hung Phải ăn cơm tù mấy năm Là khách quen của đồn cảnh sát và trại giam Có lẽ do thiếu vắng chồng Cô vợ đã tìm kiếm sự an ủi ở khách hàng Khi hành vi chơi bời ngoài luồng này bại lộ Kết cục thế nào Khỏi phải nói cũng biết Chồng tiếp viên tên là Lâm Kiến Sanh Biệt danh Kiến Quỷ 39 tuổi Không phải dân xã hội đen Nhưng có qua lại với vài tay quân đồ Tối hôm ánh mạng Kiến quỷ đến nhà họ trịnh để hỏi tội Trịnh Nguyên Đạt nhát gan không dám mở cửa Nên giả vờ đi vắng tất nhiên kiến quỷ không bị lừa Hàng xóm nghe thấy hắn vừa la lối Vừa đắp cửa thình thình tuần ra hàng trang rùa xảo ô uế Lại dọa giết cả nhà tinh địch Ẩm ý chừng 20 phút Kến quỷ tức tối bỏ đi Nghe nói còn đứng rình Ở cổng cư xá một lúc Quản lý ra đuổi mới chịu cuốn xéo Tối ấy Ngoài đạt và cô vợ bụng bầu vượt mặt Trong nhà còn có trịnh vịnh An Con gái họ Và lã tuệ Mai Chị gái Lan Mai ở cùng cư xá với vợ chồng em gái chỉ khác căn Vì sống một mình Nên Mai thường xuyên sang nhà họ trịnh dùng bữa Vì sự cố đột ngột này Bữa tối vui vẻ hòa thuận của gia đình Biến thành cuộc cãi vã là nổi điên khi biết chồng ngoại tình Con gái thì sợ hãi khóc lóc Vì màn trời rùa hăm dọa vừa rồi Dỗ mãi không nín Nên sau khi kiến quỷ bỏ đi Mai đưa cháu lên căn hộ tầng bảy của mình cho ngôi dịu Cũng là để em gái và em rời bình tĩnh lại Kể ra hai bác cháu rất may mắn Nếu lúc đó họ không rời đi Có khi vụ án đã thành bốn thây nắm mạng Sáng hôm sau khi trở lại nhà họ Trịnh Hai bác cháu phát hiện ra vợ chồng Đạt Lan đã bị giết Pháp y mau chóng loại trừ khả năng tự sát Đạt bị đâm bốn năm nhát dao mới chết Làm tử vong vì mất quá nhiều máu Câu hỏi đặt ra là hung thủ đột nhập bằng cách nào Khóa cửa căn hộ không hề bị cậy mở Giám định hiện trường chỉ tìm được dấu dài của kiến quỷ ngoài hành lang Tuy nhiên chưa đầy một tiếng sau Bí ẩn đã có giải đáp Một người vô gia cư khai rằng Tầm rạng sáng Anh ta trông thấy có kẻ bộ dạng hốt hoảng Leo xuống theo ống nước dọc tường cứ xá và chạy về hướng đông Sau khi xem xét tường ngoài Chúng tôi tìm ra chứng cứ xác thực Có vết tích leo trèo hai chiều lên xuống trên đường ống và mặt tường Ngoài dấu dài giống dấu dài ở hành lang, thì còn có vân tay của kiến quỷ. Đáng nói nhất là, hắn đã để lại dấu tay phải dính máu trên khung cửa sổ phòng ngủ người chết. Trừ ngón cái, vân tay bốn ngón kia đều rất rõ ràng. Cửa sổ thì mở toan. Như vậy, chỉ riêng các bằng chứng tại hiện trường đã đủ để đưa kiến quỷ ra tòa. Cộng thêm động cơ giết người và lời khai của nhân chứng, chắc chắn vụ án sẽ sớm kết thúc. Thế mà chúng tôi lại không bắt được kiến quỷ Nói đúng hơn là không thể bắt Bảy tiếng sau khi thi thể được phát hiện Kiến quỷ bỏ trốn khỏi nơi ở Biến mất trong biển người Lý tĩnh như vợ hắn Cũng chính là tiếp viên quán ba ngoại tình với Đạt Khẳng định không biết tung tích của chồng mình Nghi phạm làm loạn trước cửa nhà tình địch Rồi bỏ đi Nửa đêm lộn lại leo tường đột nhập Giết người để trả thù rồi lần trốn Nhìn chung các tình tiết này đều hợp lý, chẳng ai phản đối kết quả điều tra, chỉ còn mỗi một việc là tóm cổ hung thủ thôi. Riêng tôi lại thấy không hợp lý. Khi xem xét kỹ toàn bộ vụ án, dù không tìm ra sơ hở nào, tôi vẫn ngờ ngọ rằng kiến quỷ không phải là hung thủ. Tôi không hiểu tại sao mình lại nảy ra cảm giác này, tại sao lại nghĩ một kẻ xa lạ ra vào nhà giam như cơm bữa là người vô tội. Thực sự không lý giải nổi Đây là trực giác của cảnh sát hình sự Tôi nhớ tới lời mình nói hôm qua Và tiếp theo là câu mỉa mai của các đồng nghiệp Trực giác của cảnh sát hình sự sao? Đừng ăn nói ngớ ngẩn thế Anh tưởng mình là ai? ơi chà, thám tử đại tài Cậu nên về nhà nghỉ ngơi đi thì hơn Đừng làm mọi chuyện rầy rà thêm Đám tôm tép như chúng ta nên ăn phận thủ thường Lỡ để các xếp to ghét, trẻ e, sau này lại rất họa vào thân. Không dừng lại đây được, chúng ta phải tìm ra sự thật. Tôi nhớ khi ấy mình còn rất kích động. Miệng còn hòi sữa, câm đi. Đúng rồi, chính câu này đã khiến tôi sôi máu. Thằng khốn nào trừ tôi thế? Không nhớ ra, dù vừa thăng chức cảnh viên trưởng, tôi vẫn là tân binh thiếu kinh nghiệm ở tổ trọng án. Nhìn đồng nghiệp mà buồn nôn, Chẳng ai nghiêm túc làm việc Chỉ biết nhăm nhăm báo cáo kết quả cho xong Ngày tổ trưởng Hoàng cũng vậy Mà sau này tôi còn phải làm việc dưới chướng ông ta nữa <cười> Cứ nghĩ tới chuyện này là lại đau đầu Tôi cốc chán mình Uống hết nửa chai nước còn lại Rồi bước ra ngoài Đóng cửa xe Đồng hồ đang chỉ 10 giờ Dù hôm qua vừa tranh cãi với đồng nghiệp Tôi cũng không thể ngưỡng cớ trốn việc Mặc cho kiến quỷ có phải là hung thù hay không Tôi vẫn cần tóm cổ hắn đã Nếu không Chân tướng sẽ bị chôn vùi mãi mãi Đi bộ từ đây Tới đồn cảnh sát chỉ mất 10 phút Nên tôi không định lái xe Nhà cách đồn cảnh sát 8 dãy phố Bãi gửi xe nằm chính giữa hai địa điểm Tại sao tôi phải mua một chiếc xe nhật bãi Để khỏi phải đi bộ Thành thật mà nói Chính tôi cũng không hiểu Tôi thọc tay vào túi áo khoác tìm chìa khóa chống trộm điều khiển từ xa. Ngón tay chật chạm phải một mảnh giấy dày lạ lẫm. Tôi móc ra xem. Hóa ra là tấm lót cốc hình tròn, bằng giấy, in hình sư tử, viền ngoài viết chữ Pup, 1189 và địa chỉ quán ba. Dù không có chút ấn tượng nào, nhưng tôi nghĩ đây chính là quán ba mình ghé thăm tối qua. Hóa ra là hôm qua mình tới Trung Hoàn sao? Tôi gãi đầu, lật mặt sau tấm lót cốc lên. Hứa hữu nhất, 517, gạch ngang, 716929, gạch ngang, 123, 56.888 đô. Đây là gì? Tại sao lại có cả tên tôi? Mặt sau tấm lót cốc trắng loan việt nước có dòng chữ viết bằng bút bi xanh. Hình như đây là số tài khoản ngân hàng và số tiền. Đúng rồi. Nhưng tôi không nhận ra số tài khoản này. Lại càng không hiểu hơn 50.000 đô kia tượng trưng cho điều gì. Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số mất một phút mà vẫn mù tịt. Thôi quên đi. Tội gì phải mất công nghiền ngẫm những chuyện còn con này. Rất cơn sai. Đến chiều tôi sẽ nhớ ra tất cả thôi. Tôi khóa cửa xe rồi đi dọc phố đến đồn cảnh sát. Quận Tây đảo Hồng Kông là một khu vực cũ kỹ. So với quận Trung rộn rã tấp nập, vịnh Cosway du khách nơm nược, hay quận Nam bình yên êm ả, nó ít được chú ý hơn. Nét ấn tượng nhất của quận Tây là những trường học nức tiếng với lịch sử lâu đời. Trong đó có Đại học Hồng Kông chứ danh. Đa số gia đình ở đây có con nhỏ, Nên an ninh trật tự khá tốt, nếp sống mộc mạc chất phác. Trên thực tế, quận Tây là khu vực có giá trị lịch sử nhất Hồng Kông 100 năm trước. Nơi đây là chuốn gió trăng khét tiếng. Cứ nghĩ những đường phố này từng san sát nhà thổ, giờ lại chật kín vườn trẻ và trường trung học. Tôi không khỏi kinh ngạc trước cảnh vật đổi sao rời. Đồn cảnh sát quận Tây nơi tôi làm việc, Là một trong những tòa nhà lâu đời ở khu vực này Thời Hồng Kông mới mở cửa ngõ thông thương Chính quyền thuộc địa đã thành lập 10 đồn cảnh sát tại đảo Hồng Kông Trừ đồn cảnh sát trung tâm ở Trung Hoàn ra Các đồn còn lại đều được đánh số thứ tự Người Quảng Đông thường dùng từ ti để chỉ đồn cảnh sát Nên các đồn này được gọi là ti 1 đến ti 9 Hơn trăm năm sau Đồn cảnh sát tại các quận đều đã rời đi nơi khác. Tòa nhà để lại nếu không tháo dỡ thì cũng được sửa sang thành viện bảo tàng. Dân thành phố đã quên mất những ti một, ti hai. Riêng đồn cảnh sát quận Tây đánh số bảy, không những cố thủ ở vị trí cũ, được sửa sang mở rộng thêm, duy trì chức năng như xưa. Mà cái tên ti bảy còn được cư dân xung quanh sử dụng rất phổ biến. Có lẽ như người Âu Mỹ hay nói, số 7 là số may mắn. Đồn cảnh sát này được thần may mắn phù hộ, nên thoát khỏi số phận bị phá bỏ di dời. Tôi đi hết phố Wistie, rẽ sang Queen Rose West, rồi đến Desville Ross Centre. Hết hai đường này sẽ đến đồn, bỗng nhiên tôi thấy ngờ ngợ. Cửa hàng quần áo, sạp sách báo ven đường, áp phích trên hàng rau. Đèn giao thông ở ngã tư Đáng ra đều phải quen thuộc chứ Vì hàng ngày đi làm tôi đều băng qua đây Thế mà không hiểu sao Tất cả chật trò nên lạ lẫm Dù thấy lạ lẫm Nhưng tôi chẳng hề cho rằng Khung cảnh xung quanh xa lạ với mình Tôi biết rõ ngã tư tiếp theo còn bao xa Biết rõ mình nên rẽ ở đâu Cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen này Như một cốc nước giờ nóng giờ lạnh Biết là phi lý Nhưng thần kinh cứ truyền tới tôi những thông tin rõ ràng, chân thật. Như thể hàng ngày tôi vẫn ngắm cảnh đường phố tương tự, nhưng giờ mới là lần đầu thực sự đặt chân đến. Chứng bệnh của cậu có tên Post Traumatic stress Disorder, hay rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Viết tắt là PTSD, đó là vết thương lòng không thể xóa nhòa sau khi hứng chịu sang chấn tâm lý nặng nề. Dù cậu có nhận ra hay không, nó vẫn tồn tại. Khiến tâm trạng cậu dễ dao động chỉ vì việc nhỏ, mất khả năng tập trung, thậm chí thậm chí mất trí nhớ ngắn hạn hoặc là mất trí nhớ có chọn lọc. Bác sĩ từng nói với tôi như vậy. Cảm giác hiện tại là déjà vu, phải không nhỉ? Trái với déjà vu là cảm giác quen thuộc trước những sự vật xa lạ, déjà vu là cảm giác xa lạ trước những sự vật quen thuộc. Đáng nói là Cảm giác xa lạ của tôi lại không hoàn toàn xa lạ. Như thế, cả déjà vu lẫn jamais vu đang đồng thời xảy ra. Tôi lắc đầu, bứt mình khỏi những suy nghĩ lộn xộn. Nhiều cảnh sát cũng từng mắc PTSD. Điều quan trọng là chứng bệnh có ảnh hưởng tới công việc không. Tôi hiểu rõ trạng thái tinh thần của mình. Nếu bị đánh bại vì một trục trặc tâm lý nhỏ bé, làm sao tôi đảm nhiệm chức trách này được? PTSD cái con khỉ, căng thẳng sang chấn cái con khỉ, chỉ cần mạnh mẽ vượt qua là được. Quốc bộ một lúc, tôi đến được cổng đồn cảnh sát quận Tây. Không ngờ nó lại khiến tôi sững sò còn hơn cả biển hiệu quán ăn hay cột đèn đường. Vì tôi hoàn toàn không nhận ra đồn cảnh sát. Cổng đồn vẫn trang trí bằng hai khẩu pháo kiều cổ. Nhưng cầu thang và tường tươi mới hư hẳn nhờ lát gạch vân đá và gạch sám nhạt tuyệt đẹp, tường cạnh cửa kính được thay bằng vách kính. đi qua bên ngoài là nhìn thấy hết sảnh đợi. đến năm chữ đồn cảnh sát quận tây trên tường cũng được tân trang, đổi thành kiểu chữ vuông vắn hơn. chuyện gì xảy ra thế này? mới một ngày thôi mà cổng đồn cảnh sát đã được sửa sang lại sao? tôi ngơ ngác hồi lâu, quan sát cẩn thận mặt tiền mới tinh. không Đây không phải là kết quả của quá trình tân trang trong một ngày. Gạch lát lối đi vào vách tường có phần cũ kỹ. Những chỗ khuất khúc, đã hơi xuống cấp, phủ đầy bụi bọng. Chứng tỏ không phải cổng này mới thay hôm qua. Cảm giác xa lạ, quái dị lại tấn công tôi. Tôi đeo thẻ cảnh sát, đầy cửa tiến vào sảnh. Một lần nữa hoang mang vì khung cảnh xung quanh. Những chiếc ghế gỗ nâu ở sảnh được thay bằng ghế inox thời thượng. Cửa quét sơn dán đầy affix muốn màu muốn vẻ của chính quyền. Giá gỗ cũ kỹ để tờ rơi và thông tin về đồn cảnh sát đã biến mất, thay vào đó là kệ đứng bằng thép màu bạc khung đen, giấy tờ cắm gọn gàng ở các ngăn khác nhau. Đèn huỳnh quang trên trần biến thành bóng đèn tiết kiệm điện âm trần, tỏa sáng dịu nhẹ, khác xa với ánh điện lóe mắt trong ký ức của tôi. Chào anh, tôi có thể giúp gì cho anh không? Cô cảnh sát mặc đồng phục trình tề ngồi sau quầy trực hỏi tôi. Chắc là do nhận ra bộ dạng giáo giác ngó quanh, hoàng màng ngơ ngác của tôi. Ờ... Tôi dơ tấm thẻ cảnh sát đeo trên cổ lên. Đây là đồn cảnh sát quận Tây phải không? Dạ vâng. Cô cảnh sát mỉm cười duyên dáng. Hôm qua người ta sửa lại sảnh đợi sao? Tôi hỏi. Sao ạ? Tôi hỏi hôm qua người ta tân trang lại tường giá để đồ và bàn ghế à? Cô cảnh sát khẽ cau mày Tôi mới được điều tới quận mình từ tuần trước Và lúc tới thì sảnh đợi đã như thế này rồi Sành đợi đã như thế này từ tuần trước á? Thế là thế nào? Đồng nghiệp đang chêu tôi á Nhưng việc sửa chữa với quy mô lớn có đơn giản đâu Ai lại khổ sở bỏ bao công sức để đua bỡn tôi chứ? Không biết anh muốn tìm ai vậy? Cô cảnh sát hỏi. Tôi rất muốn trả lời, mình làm việc ở đây, nhưng lại lên đến cổ lại nghẹn cứng, không thốt ra nổi. Đây thực sự là tiêu bảy sao? Thanh tra Hoàng tổ trọng án đã về chưa? Tôi hỏi. Ai ạ? Tổ trưởng tổ trọng án, thanh tra Hoàng Bắc Thanh. Tổ trưởng tổ trọng án họ mã mà, có phải anh nhớ nhầm không? Họ mã ư? Ai cơ? Hình như cô mới nhớ nhầm thì phải. Tôi muốn nói tới tổ trưởng tổ trọng án quận Tây. Tổ trưởng tổ trọng án quận Tây là thanh tra mã Hồng Kiệt, không phải Hoàng Bách Thanh ạ. Cậu tìm tổ trưởng Hoàng sao? Một cảnh sát đi ngang qua hỏi, chán nhẫn bóng, tuổi trưởng 450. Vâng, tôi gật đầu. Anh Hoàng nghỉ hưu 3 năm trước rồi, giờ chắc đang sống ở Canada. Nghỉ hưu 3 năm trước? Hôm qua tôi còn cãi nhau với ông ta mà. Tôi định bụng hỏi thêm, nhưng một con số khó tin bỗng lọt vào mắt khiến tôi sững sò. Vụ cư xá Đông Thành xảy ra vào thứ 3 tuần trước, tức 18 tháng 3. Thế mà màn hình điện tử sau lưng cô cảnh sát lại hiển thị hôm nay là Chủ nhật 15 tháng 3. Ban đầu tôi ngỡ mình nhìn nhầm, nhưng kiểm tra lại, thấy ngày tháng đúng là 15 tháng 3. Điều khiến tôi kinh ngạc không phải là ngày tháng, mà là năm. Màn hình ghi rõ dòng chữ 15 tháng 3 năm 2009. Năm nay không phải là năm 2003 sao? Tôi quay đầu nhìn thật kỹ các áp phích dán trên bảng báo tường. Kế hoạch khen thưởng thiếu niên hỗ trợ báo động năm 2009. Hoạt động ngày phòng chống chất cấm toàn thành phố năm 2009. Kế hoạch tuyển dụng cảnh sát hỗ trợ năm 2010-2011 của Cảnh sát Hồng Kông. Nội dung đều chỉ ra hiện tại là năm 2009. Đầu óc tôi rối bồng bong. Tôi nhớ rõ hôm qua còn là năm 2003 là một tuần sau vụ án mạng cứ xá đông thành, tôi trực hỏi người trước mặt mình năm nay là năm nào. Nhưng thế thì chỉ khiến người ta tưởng tôi mất trí thôi. Không được, tôi phải bình tĩnh lại. Có phải tôi phát điên được không? Tâm trạng cậu dễ bị dao động chỉ vì việc nhỏ, mất khả năng tập trung, thậm chí mất trí nhớ ngắn hạn hoặc mất trí nhớ có chọn lọc. Mất trí nhớ ngắn hạn. Tôi chưa từng hỏi bác sĩ chứng mất trí nhớ ngắn hạn này nghiêm trọng nhường nào. Có phải sẽ khiến tôi quên nội dung bộ phim vừa xem hay chẳng nhớ nổi chưa hôm qua mình ăn món gì không? Tôi luôn cho rằng nó không khác chứng mau quên là bao. Còn nghiêm trọng cũng chẳng hề gì. Nhưng giờ tôi lại quên béo những sáu năm. Bình tĩnh suy nghĩ nếu quả thật tôi phát bệnh. Quên mất ký ức 6 năm gần đây thì những điều bất hợp lý xảy ra từ sáng tới giờ đều đã trở nên hợp lý. Tôi thấy lạ lẫm khi đi trên phố vì chỉ có ấn tượng về hàng quán 6 năm trước. Đồn cảnh sát được sửa sang lại trong 6 năm gần đây. Tổ trưởng Hoàng nghỉ hưu được 3 năm cũng là chuyện thương tình. Dù sao ông cũng khoảng 50 tuổi rồi. À, ý tôi là 6 năm trước ông khoảng 50 rồi. Vấn đề là nhận thức của tôi. Với mọi chuyện xung quanh vẫn mắc kẹt ở 6 năm trước Liệu hiện giờ tôi còn có làm việc tại đồn cảnh sát quận Tây Có còn thuộc tổ trọng án không Trong lúc tôi bận suy ngẫm xem mình nên đặt câu hỏi ra sao Cho đừng quá lộ liễu Bất chợt một cô gái tóc ngắn Mặc áo thun dài tay màu vàng cùng quần jean đen Thở hồn hển lao vào đồn cảnh sát Cô gái ảo tới cạnh tôi Nói với cô cảnh sát ngồi trong quầy Chào, chào chị, tôi hẹn gặp cảnh viên trưởng hứa hữu nhất của tổ trọng án vào lúc 9 rưỡi nhờ, nhờ chị thông báo giúp. Tôi quay sang ngạc nhiên hỏi, cô hẹn tôi. Cô gái tóc ngắn nhìn tôi rồi lại nhìn chăm chăm thẻ cảnh sát trước ngực tôi, cẩn thận quan sát tên và ảnh dán bên trên. Trong trước mắt, cô đỏ bừng mặt vì xấu hổ và nói liến thoáng như súng máy. Anh... anh là cảnh viên trưởng hữu nhất ạ. Xin lỗi anh, tôi lỡ đến muộn một tiếng. Đêm qua tôi mãi viết bản thảo nên nằm muộn, sáng nay ngủ quên luôn. Tất cả là tại cái đồng hồ báo thức. Chọn lúc nào chẳng chọn, lại nhè đúng hôm nay để hết pin. Tôi rất hiếm khi trễ hẹn. Anh cũng biết phóng viên chúng tôi không bao giờ lãng phí thời gian. Lần này chỉ là ngoài ý muốn thôi. Mà tệ hơn là lúc lái xe trên đường, tôi mới phát hiện bình xăng sắp cạn. Mất thời gian đổ sang xong Lại tắt đường Tôi đã định gọi cho anh ngay Nào ngờ quên mang theo điện thoại Tôi lại không nhớ đầu số của anh Đầu óc chán ghê Rất xin lỗi vì đã để anh phải chờ Thực sự rất xin lỗi Nghe cô gái mồm năm miệng 10 Tôi không phản ứng kịp Cô cảnh sát trong quầy gượng cười Cô gái Cô nói chậm thôi Cô hẹn gặp tôi sao Hôm kia tôi có trao đổi qua điện thoại với anh Anh nói hôm nay là ngày nghỉ Có thể dành thời gian nhận phỏng vấn Cô gái tóc ngắn đưa danh thiếp ra Bữa trước tôi liên lạc với phòng quan hệ công chúng ở đồn Để xin phỏng vấn một cảnh sát Họ bảo tôi nên gặp cảnh viên trưởng Hứa hữu nhất Rồi cho tôi số của anh Chắc tại trên điện thoại tôi giải thích chưa rõ Góc trên bên trái danh thiếp In logo chữ F màu đỏ của tạp chí thông tin thời sự Focus, chính giữa là dòng chữ màu đen, Lư Thấm Nghi, biên tập viên ban thời sự. Xin lỗi cô, vì vài chuyện đột xuất nên là hôm nay tôi e là không tiện. Tôi nghĩ việc cần làm nhất bây giờ là đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra giúp. Lư Thấm Nghi câu mày. Một lúc thôi cũng không được à, chuyên đề này không chỉ hoãn thêm được. Hơn nữa, chị Lã Tuệ Mai chỉ đồng ý trả lời phỏng vấn trong hôm nay thôi. Chị ấy từ chối tôi nhiều lần lắm rồi. Mãi mới thuyết phục được đấy. Bà chữ Lã Tuệ Mai làm tôi sốc như bị điện giật. Cô bảo Lã Tuệ Mai, chị gái của nạn nhân nữ trong vụ Đông Thành. Vâng, không phải tôi đã nói với anh là tôi đang viết bài về án mạng 6 năm trước tại cư xá Đông Thành sao? Phòng quan hệ công chúng cho biết anh là một trong các thành viên tham gia điều tra vụ án. Dù cho rằng nên tới bệnh viện càng sớm càng tốt để tìm ra nguyên nhân khiến mình mất trí nhớ, nhưng vì quá tò mò, tôi khó lòng từ chối đề nghị của cô gái tên Lư Thấm Nghi này. Qua cô ta, tôi sẽ nắm được kết quả điều tra vụ đông thành. Tất nhiên là với điều kiện vụ án đã kết thúc. Thôi được, tôi nói, một lúc thì chắc là thu xếp được. Cảm ơn anh Lừa thấm nghi cúi mình thật thấp Rồi bước ra cổng Chúng ta đi thôi Đi đâu Cô bảo muốn phỏng vấn mà Tất nhiên là đi đến nhà chị Mai Anh bảo nhà anh ở gần đồn Nên chúng ta cứ gặp trước ở đây rồi cùng đi Tôi thì không quen đường xá ở khu này lắm Chỉ biết địa chỉ ở ti bẩy thôi Cô gái cười ngượng nghịu chúng tôi rời khỏi đồn quay ra phố một chiếc mini cooper mà KV đỏ đậm đậu ở ven đường Lư Thấm nghi bước về phía ghế lái cô đỗ xe sai quy định trước cổng đồn cảnh sát đấy cô không sợ bị viết giấy phạt à? Tôi vừa mở cửa xe vừa nói Lư Thấm nghi lè lưỡi ban nãy tôi vội quá với lại cảnh sát giao thông sẽ không tùy tiện viết giấy phạt cho xe đỗ ngoài đồn đâu Một là biết chủ xe có phải người dân đang cần giúp đỡ khẩn cấp không Hai là lo xe của cảnh sát cấp cao nào đó Nhỡ là mất lòng người ta thì chỉ tổ rức họa vào thân Cô dám nói thế với cảnh sát hả? Muốn tôi bắt về đồ nào? Cô gái sững sờ một hồi Không nói được lời nào Ơ... tôi xin lỗi Sau này tôi không dám thế nữa Về hoảng hốt ấy làm tôi phi cười Cô Lê thầm nghi Tôi không phải cảnh sát giao thông Trừ phi cô giấu xác người trong cốp xe Còn không ấy, tôi bắt cô về cũng chẳng đi làm gì Lúc này cô gái mới nhận ra là tôi đang đùa Anh hứa anh đừng đùa tôi Cô thở hát ra Với lại anh cứ gọi tôi là Thấm đi Thử ba lần mới nổ được máy Thấm cười gượng Xin lỗi anh cái xe này cũ lắm rồi Chiếc mini Cooper chạy dọc phố theo hướng Tây, chỉ nháy mắt đã bon bon trên đường hầm qua biển của quận Tây. Sao lại sang Cửu Long? Lã tuệ Mai ở cứ xã Đông Thành cơ mà. Tôi tò mò hỏi. Người ta dỡ bỏ cứ xã Đông Thành hơn hai năm rồi, chắc anh phải biết chứ. Thấm chăm chú lái xe, không ngoái đầu lại. Hơn nữa không bao lâu sau vụ án, chị Mai đã chuyển đến khu Tân Giới. Dù sao cứ xá Đông Thành cũng có quá nhiều ký ức đáng sợ Thế à Chuyện xảy ra lâu quá rồi Tôi cũng không nhớ rõ lắm Không nhớ một vụ án diễn ra từ 6 năm trước Cũng là chuyện thường tình Phải chứ Và lại tôi không hề nói dối Tôi không nhớ thật Thấm có phần ngạc nhiên Anh có quên sạch tình tiết vụ án không hả Bài báo của tôi trông cậy cả vào anh đấy Tôi chỉ quên một phần thôi Có vài chi tiết tôi còn nhớ rất rõ Ví như nguyên nhân tử vong của vợ chồng Trịnh Nguyên Đạt Thủ pháp hành hung của kiến quỷ Thế thì tốt Thấm thở phào nhẹ nhõm Tôi đang cần tìm hiểu thêm về quan điểm của nội bộ cảnh sát khi ấy Vụ này kết thúc bi thảm Muốn nắm thông tin bề nổi thì chỉ cần đọc báo cáo pháp đình là đủ Kết thúc bi thảm Hung thủ kiến quỷ đã kéo bảy tám người táng mạng với mình Dù đây không phải là chuyện hi hữu với cảnh sát hình sự các anh, nhưng với công dân bình thường, kết cục này vừa đáng sợ vừa đáng buồn. Bảy tám người táng mạng theo. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Kiến quỷ chết ứ. Qua kính chiếu hậu, tôi trông thấy vẻ sừng sốt của mình, nhưng thấm đang chăm chú lái xe nên chắc không để ý. À, ừm, bi thảm thật. Tôi gắng gượng ép mình phụ họa À đúng rồi Báo chí hồi ấy nói Kiến quỷ chạy trốn cảnh sát nên mới gây tai nạn Cũng có người bảo hắn định lái xe đâm cảnh sát Phiên bản nào là sự thật vậy Chuyện này tôi không rõ lắm Tôi trả lời lấy lệ Có báo viết như thế sao Thấm gật đầu Bây giờ tôi chưa tốt nghiệp nên đặc biệt chú ý đến tin tức khác nhau trên các báo khác nhau về cùng một vấn đề. Thầy cô thường dặn chúng tôi, báo chí khách quan đến nhường nào thì cũng do con người viết. Thông tin do con người xử lý luôn có phần sai lệch. Muốn trở thành một phóng viên giỏi, ta phải miệt mài tìm kiếm sự thật. Kẹp tài liệu để cạnh anh có bài báo viết về sự kiện năm ấy đấy. Nhưng hai tờ báo chính thống lại đưa ra thông tin khác nhau. Anh là điều tra viên hiện trường, may ra có thể cho tôi biết sự thật. Tôi lấy kẹp tài liệu trong ngăn đựng đồ ở cửa xe, thấy có vài bản chụp cấp màu tin trên báo. Nhìn tiêu đề, tim tôi như nhay khỏi lông ngực, từng từ từng chữ dội thẳng và tâm trí. 31 tháng 3 năm 2003, nghi phạm vụ sát hại hai người cướp xe bỏ chạy, gây tai nạn tại quận Tây. Tám người tử vong, năm người bị thương. Tin đặc biệt, hai tuần trước, một vụ án mạng đã xảy ra tại cư xá Đông Thành, thuộc quận Tây đảo Hồng Kông. nghi phạm là Lâm Kiến Sanh, 39 tuổi, đang có lệnh tuy nã. Hôm qua bị tuần cảnh ở Kennedy Town giữ lại kiểm tra thì cướp taxi bỏ trốn. Hắn chạy theo phố Bencher về hướng Tây, dọc đường lao lên vỉa hè làm 7 người thiệt mạng, 5 người bị thương. Khi bị xe cảnh sát chặn lại tại ngã tư với đường Smithfield, Lâm Kiến Sanh tông luôn vào và mắc kẹt trong xe, sau được cứu ra nhưng lại tử vong trên đường đi bệnh viện. 31 tháng 3 năm 2003, án mạng tại cư xã Đông Thành, hai thây, ba mạng. Rạng sáng ngày 18 tháng 3, người ta tìm thấy xác Trịnh Nguyên Đạt 36 tuổi và vợ Lã Tú Lan 32 tuổi tại nhà riêng. Qua điều tra, cảnh sát cho rằng án mạng liên quan đến việc tranh giành tình ái và tiến hành truy nã một người đàn ông tên Lâm Kiến Xanh, biệt danh Kiến Quỷ, có nhiều tiền án. Cảnh sát nghi ngờ người này sát hại hai vợ chồng Trịnh Nguyên Đạt vì mối quan hệ giữa vợ mình và anh Trịnh. Sau khi vụ án xảy ra, nghi phạm mất tích. Đến 4 giờ chiều qua, hai tuần cảnh phát hiện một người đàn ông có vẻ ngoài giống kiến quỷ tại phố Tây Tường. Họ bèn tiến đến chặn lại kiểm tra, nghi phạm liền phản kháng và đào tẩu. Tuần cảnh họ Ngô cho biết, khi bị phát hiện, kiến quỷ tỏ ra rất bình tĩnh. Lúc Ngô và đồng đội lại gần, nghi phạm mới đột ngột phản kháng, chạy trốn về hướng phố Bencher. Kiến quỷ chặn một chiếc taxi ở phố Bencher, kéo tài xế xuống rồi cướp xe. Theo các nhân chứng, kiến quỷ cướp xe xong thì lái thẳng về hướng phố San. Do gặp phải đèn đỏ, nghi phạm xông lên vỉa hè mặc kệ mọi người nháo nhác né tránh. Nghi phạm di chuyển với tốc độ cao và chạm và gây thương tích cho hơn 10 người dân. Xe như xe điên, tốc độ phải đến 6-7 chục cây số trên giờ. Có hai đứa bé bị đầm bày văng đi ngay trước mắt tôi. Đúng là động rồ thật. Anh Lý bị thương trong vụ việc cho hay. Dù đâm ngã hoặc cán phải người đi đường, nghi phạm vẫn không giảm tốc độ Taxi di chuyển được 500m thì xe cảnh sát từ hướng đối diện lao lại Chắc là do cuốn quá, nghi phạm vội đánh lái sang trái Không ngờ đâm phải xe chở cốt thép đỗ bên đường Các thành thép liền đâm xuyên qua taxi 5 phút sau phòng cháy chữa cháy có mặt Nhưng do khung xe biến dạng nghiêm trọng vì va chạm với vận tốc cao Nên mất đến 20 phút họ mới đưa được kiến quỷ ra ngoài Tất cả những người bị thương được trở tới bệnh viện Queen Mary điều trị Trong đó có 8 người, bao gồm kiến quỷ, không qua khỏi Hiện giờ có 3 nạn nhân lâm vào tình trạng nguy kịch 2 nạn nhân sau khi băng bó đã xuất viện Gia đình các nạn nhân đang túc trực tại bệnh viện Trà tin. Một vài người rất kích động Mẹ của một người thiệt mạng còn hôn mê bất tỉnh Do mức độ nghiêm trọng của sự việc Cục trưởng, Cục Bảo an và Đặc khu trưởng Đã lần lượt tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân và an ủi người nhà Đặc khu trưởng cũng lên là án hung thủ coi thường tính mạng con người. Có ủy viên hội đồng lập pháp tỏ ra lo ngại trước việc quận Tây lại có thêm tội phạm bị truy nã lần trốn sau khi trùng sò diệt Bình Hùng xa lế tại đây vào năm ngoái. Tôi không đọc nổi nữa. Từng cảnh hiện lên như hồi ức. Ô tô lao lên vỉa hè, tổng phải người đi đường, cán chết họ. Tất cả như đang diễn ra trước mắt tôi. Cảm giác buồn nôn ghê gớm sọc lên từ dạ dày. Suýt nữa tôi đã nuông mờ, vậy mà tôi lại từng cho rằng kiến quỷ vô tội. Hắn ta đúng là một con quỷ. Tôi thấy phẫn nộ trước mọi hành động của tên cặn bã ấy và cảm xúc này đã khơi gợi những ký ức ẩn sâu, cho thấy trước đây tôi cũng từng nghĩ như vậy. Vì bản thân mình mà kiến quỷ đã hãm hại biết bao nhiêu sinh mạng vô tội, hủy hoại hạnh phúc của bao nhiêu gia đình, kể như hắn có chết trăm lần cũng chưa hết tội. Chết cũng chưa hết tội. Có thật thế không? Một câu hỏi chợt nảy ra. Dù kiến quỷ đã gây tội ác tay trời, dù tôi vô cùng ghê tầm hắn. Câu hỏi ấy vẫn cắm rễ trong tâm trí tôi. Lại là do thứ trực giác của cảnh sát hình sự chết tiệt kìa. Đầu đổ quá. Tôi lấy lọ thuốc, nuốt hai viên aspirin. Anh thấy khó chịu sao? Thấm hỏi. Chắc là do say rượu, tôi đau đầu từ sáng tới giờ Tôi nói Mà này, sao cô lại muốn tìm hiểu về một vụ án cũ thế? Dù nghiêm trọng đến đâu đi nữa thì nó cũng là chuyện của 6 năm trước rồi Tạp chí thầy sự nên đưa tin về những vụ án mới chứ nhỉ? Chủ biên bảo là tin này nằm trong một dự án tương tác với ban giải trí Tại vì đạo diễn Trang Đại Sâm đang qua một bộ phim dựa trên vụ Đông Thành Đạo diễn Trang Đại Sâm Tên nghe quên quên Đó là đạo diễn trẻ có tác phẩm rất ăn khách hồi năm ngoái Nghe giọng thấm Rõ ràng cô đang lấy làm lạ Là đạo diễn nổi tiếng thế mà tôi không biết Nghe nói anh ta đang định làm một bộ phim tội phạm Dựa trên câu chuyện có thật như Tên sát nhân huyền thoại của Mỹ Nên mới chọn vụ án này Họ còn mời ảnh đế Hà Gia Huy đóng vai kiến quỷ Tập trung mô tả tâm lý nhân vật chính Dõi theo quá trình biến đổi từ người bình thường thành ác quỷ Tàn nhẫn sát hại cả phụ nữ mang thai Làm hại nhiều người qua đường thiệt mạng chung với mình Vì dự đoán bộ phim sẽ được dư luận quan tâm sâu rộng Nên chủ biên mới bảo tôi làm chuyên đề giới thiệu cặn kẽ về vụ án Sau khi phim công chiếu có lẽ chúng tôi sẽ đăng thêm bài so sánh Vụ đồng thành mà chuyển thể thành phim Thì giống bánh bao nhân thịt người tại nhà hàng Bát Tiên Hơn là tên sát nhân huyền thoại Chú thích Bánh bao nhân thịt người tại nhà hàng Bát Tiên là bộ phim điện ảnh Hồng Kông dựa trên một vụ án ở Macau năm 1985 hung thủ sát hại một gia đình rồi chặt xác họ làm nhân bánh bao. Tên sát nhân huyền thoại, tên gốc là Zodiac của đạo diễn David Fincher, phát hành năm 2007. Tạp chí của cô là tạp chí thông tin thời sự cơ mà. Tôi hỏi. Giờ tin tức giải trí cũng được coi như thời sự rồi. Người đọc thích xem, lượng bán tăng vọt. Ông chủ đã ra lệnh, chủ biên muốn phản đối cũng không được. Thấm chậm rãi cất lời. Xem ra nghề phóng viên cũng rất khó khăn. Hai anh tiết lộ cho tôi những thông tin trong quá trình phát hiện án mạng đi. Thấm khơi mở. Tôi muốn phỏng vấn chị Mai để biết về trải nghiệm vượt qua bóng đen quá khứ từ điểm nhìn người bị hại trong vụ án năm xưa. Tôi đã phỏng vấn gia đình vài nạn nhân thiệt mạng trong mũi xe kiến quỷ. Nhưng chị Mai là người bị hại số một trong vụ này, cũng là người gần với xuất phát điểm vụ án nhất. Tôi lo chị ấy không chịu đựng nổi. May ra anh có thể bổ sung giúp tôi một vài chi tiết. Tóm lại tôi là nhân vật phụ thôi nhỉ? Tôi hỏi. Ơ không, ý tôi không phải thế. Tôi muốn nói bài báo này không nhằm mục đích vạch trần nội tình vụ án. Dù quân chúng thích kiểu tin tức bóc phốt phanh phui hơn, nhưng chuyên đề của tôi lại tập trung vào người bị hại, giải thích sự việc dưới lăng kính của người bị hại. Tuy vậy bài báo cũng phải toàn diện đa chiều, nên muốn khai thác góc nhìn từ người ngoài cuộc như anh nữa. Như thế sẽ giúp người đọc tách mình khỏi vụ án, không có cảm giác nặng nề sau khi đọc. Thấm căng thẳng giải thích, dường như rất sợ mình đã lỡ lời. Cô gái này hễ nôn nóng là lại nói như súng máy. Cô yên tâm đi, tôi không trách cô. Tôi nói. Hơn nữa tôi cũng biết năm ấy vai trò của mình quá bé nhỏ. Vừa chuyển về tổ, sẽ non ra ràng. Quả là chỉ đóng vai phụ trong vụ án này thôi. Người điều tra chính là thanh tra Hoàng cơ. Nhưng bây giờ anh vừa được thăng làm cảnh viên trường mà. Cấp bậc thì cao hơn các thành viên trong tổ thật. Nhưng uy tín không đáng kể. Tôi nhớ lại cảnh bị đồng nghiệp cô lập. Họ không tiếp nhận ý kiến của tôi. Tiếng nói của cảnh viên trưởng mới về, chẳng bằng phân nửa một điều tra viên đứng tuổi đã theo tổ suốt 20 năm. Nhưng cuối cùng anh vẫn trụ lại tổ trọng án quận Tây mà. Thấm cười. Những người khác không về hưu thì cũng bị thiên chuyển. Chỉ mình anh ở lại, chẳng phải điều này đã chứng minh được sức nặng của anh sao? Mà hóa ra anh trẻ hơn tôi tưởng nhiều. Tôi cứ nghĩ anh là một ông chú trung niên như Furuhata Ninjaburo. Không ngờ anh lại giống Aoshima Suzaku hơn. Bọn họ là ai? Người Nhật à? Tôi hỏi. À, thấm gượng cười. Đấy là các nhân vật cảnh sát hình sự trong phim truyền hình Nhật Bản. Chắc là anh chưa xem. Tôi không quan tâm tới mấy nhân vật như Furuhata Ninjaburo. Hay Aoshima Tsusaku Mà chỉ để ý đến câu nói Mình anh ở lại tổ Tức là 6 năm nay tôi vẫn thuộc biên chế tổ trọng án quận Tây Dù đồng nghiệp chuyển đi hết Đến tổ trưởng cũng thay người Vẫn còn tôi ở lại Tôi ở lại vì không chấp nhận kết quả vụ đông Thanh, Vì mong tìm ra chân tướng nào đấy à Tôi lắc đầu Đến giờ mà còn cho rằng vụ án chứa được uẩn khúc Thì quá đỗi hoang tưởng rồi Tôi nhớ báo chí 6 năm trước đưa tin. Thấm quay lại chủ đề vụ án. Vợ chồng họ trịnh bị kiến quỷ đâm chết, tới giờ vẫn chưa tìm được hung khí phải không anh? Ừ, khả năng cao hung khí là một con dao dài hơn chục phân. Giám định hiện trường cho rằng đây là loại dao nhỏ như dao bướm, lưỡi không sắc cho lắm. Cổ và ngực đạt lãnh bốn nhát dao, bụng lan hứng hai nhát, ngực bị đâm ba nhát, vết thương rất sâu. Hùng thủ ra tay cực kỳ tan nhẫn. Đạt dùng thân mình che chắn cho vợ, cố bảo vệ cô ấy đến tận khi tắt thở. Nhưng vô ích, sàn phòng ngủ linh lang máu. Hả? Không phải đã bị sát hại trong phòng khách sao? Lan mới nằm trong phòng ngủ chứ? Không, cả hai đều bị giết trong phòng ngủ, chính mắt tôi trông thấy. Đúng là báo chí thế nào cũng có lỗ hồng. Thẩm nói. Vậy nên anh giữ một vị trí rất quan trọng trong bài báo của tôi Hình ảnh hai thi thể nọ lại hiện lên Gương mặt tái nhật, bờ môi dày đỏ tươi Còn cả câu, anh vất vả rồi Cảnh trong mơ và ký ức hoa trộn vào nhau Đầu tôi lại đau nhức